Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đẹp, tuy rằng người không phải đẹp nhất anh đừng thấy Nhưng càng người phối hợp với nhau Lên tạo thành cơ thể hoàn mỹ nhất Tổng giám đốc Tiêu Hôm đầu này anh có muốn bản bạc hay không? Ánh mắt triệu trí viết nhìn về phía Điêu Lăng Phong Ông biết Điêu Lăng Phong cũng chưa thể hiện do ý tứ Chỉ cần một câu nói của anh ta Ông có thể đường hoàng mang rượu tinh đi Các người có ý gì? Tổng giám đốc Tiêu Thật sự xin lỗi là tôi quản giáo không chặt chẽ Diệu tình uống rượu đi Tiêu lang phong làm sao anh không trực tiếp Chói tôi lại để cho ông ta đi Diệu tình cam hận nhìn tiêu lang phong Đôi mắt cô đã ngấn nước Lấy bướng mình không muốn nó rơi xuống Diệu tinh cô nhất định phải uống Tôi cũng không giúp được cô Muốn tôi nói xin lỗi Anh nghĩ cũng đừng nghĩ nữa Diệu tinh hét lên bởi vì dùng quá nhiều sức Nên giọng có hơi khàn khàn Chân mày hạ kềm trình nhíu chặt Ngón tay gõ trên mặt bàn Bầu không khí dương cung bản kiếm này thật nặng nề Tổng giáo đốc tiêu, nếu cô ta đã không chịu xin lỗi Thế thì tôi cũng sẽ dùng phương pháp của mình để giải quyết Tiêu lăng phong dừng lại một chút Lộ ra nụ cười khẽ Ông cứ tự nhiên Tiêu lăng phong anh là tên khốn kiếp Dựa tình gào thét Vậy thì tôi sẽ không khách khí Tổng giáo đốc tiêu, chuyện hợp tác Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục Ông ta nói xong, cứ ngép kéo dựa tinh ra ngoài Ông muốn tôi ra Dựa tình thét lên Tiêu lăng phong anh không phải là người bỗng nhiên tim Tương lam phong bị lỡ một nhịp tuyệt vọng gào thét như thế rất giống cái đêm bà nằm trước. rượu tinh tốt nhất của ngoan ngoãn chút đi nếu không cô sẽ hối hận triệu chí viễn cảnh cáo ánh mắt thì đang lưu luyến trước mặt rượu tinh cảm giác trần mịn trong lòng bàn tay làm cho ông ta khói trí nếu như không phải nơi này là nhà hàng ông triệu sao có thể chiếm dưới cô gái mỹ lệ này ngay lập tức buông tôi ra các người là bọn khốn kiếp rượu tinh lớn tiếng kêu lên Chiều trí viễn bịt chặt miệng cô Tôi đã cho cô cơ hội rồi Là tự cô không biết quý trọng Ông ta nói xong Không quan tâm những người đang đi qua lại Ông ta kéo Diệu Tinh ra ngoài Tiêu lòng Phong đứng đó Nhìn Diệu Tinh từ từ khuất khỏi tầm mắt Nhưng mà tiếng làm mắng của cô Vẫn vang vọng bên tay anh Các ngón tay anh từ từ cuộn chặt lại Thì ra Tiêu thiếu gia cao cao tại thường Cũng sử dụng phương pháp xấu xa như thế này Để làm thổ đoạn kinh doanh nha Hôm nay tôi thực sự được mở mang kiến thức rồi Hạ Cầm Trình nói xong thông thà đứng dậy Thật tò mò Nếu Nhã Đình biết sẽ như thế nào Hạ Cầm Trình Chuyện của tôi và Nhã Đình không cần anh quan tâm Tôi cũng không muốn xen vào Hạ Cầm Trình nhuốn vai Chỉ là nếu như có một ngày Nhã Đình biết hiếp như thế Anh sẽ có cảm giác gì Hạ Cầm Trình thoải mái nói Thế nào đau đến mức không muốn sống sao Hạ Cầm Trình nói Vậy anh có nghĩ tới Khi cô ấy bị người khác ức hiếp Cũng sẽ có người đau lòng như thế. Người đã chết. Có lẽ cũng có cảm giác đấy. Hạ Cầm Trình nói xong xảy bước đi khỏi nhà hàng. Tiêu Lăng Phong gắt ngao nhìn chăm chầm Hạ Cầm Trình mỗi một câu nói của anh ta rõ ràng đều rất bình thường. Nhưng... Tại sao khi nghe thấy lòng anh lại thấy khó chịu? Anh chậm rãi nắm chặt khăn trẻ bàn kéo mẹ một cái. Soảng. Một chàng tiếng vang len lành đồ nàng trên bàn ầm ầm rớt xuống. Một làn gió đêm khẽ thổi làm cho người ta thấy nóng bức thiếu kiên nhẫn. Diệu Tinh bị kéo ra ngoài, nhét vào một chiếc xe bên đường. Triệu chí Viễn, ông muốn cái gì? Diệu Tinh gào thét. Ông mà dám đúm bảo tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ông phải hối hận. Diệu Tinh, tôi không đụng vào cô mới là hối hận. Triệu Chi Viễn cười châm biếm. Yên tâm, chú sẽ yêu con thật tốt. Ông đóng mạnh cửa xe. Re. Quần áo Diệu Tinh đã bị xe rách. Triệu chí Viễn, ông cách xa tôi giảm một chút. Diệu tinh vừa sâu đầy triệu chế biến vừa đưa tay kéo quần áo của mình cách xa cô một chút thì làm sao có thể để cô vui vẻ được ông ta cười dâm đáng cúi thân mình xuống nhìn chằm chăm và làn da trắng bóng của diệu tinh Muốn tôi ra diệu tinh dãy rộn trống trả cứu mạng, cứu mạng diệu tinh kêu la đừng kêu nữa tiêu lăng phong đã ngầm cho phép cô cảm thấy ai sẽ đến cứu cô diệu chế biến cười cúi người xuống nhìn làn da trắng bóng ông ta tham lam nuốt nước miếng, sau đó không đợi được nữa hôn lên. Đứng! Cổ tay Diệu Tinh bị nắm kéo lên, cô rãy rủa cũng không thoát được, chỉ có thể gắng sức lắc đầu. Bố tôi ra, cứu mạng bố thần cứu em! Tiếng kêu gào trong tuyên vọng của Diệu Tinh bay ra bên ngoài cửa xe. Chát! Âm thanh lảy lót vang lên trong xe. Của mẹ nó ở dưới thân thể tôi, còn dám gọi tên người đàn ông khác? Diệu Tinh bị đánh mặt lệch sang một bên ngay sau đó gương mặt sưng lên, thậm chí khóe miệng còn chảy ra ít máu. Đừng kêu nữa, bố mẹ cho dù là ông. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.